với chương là tinh hà trùy để xem là lâm vân ở cái, cái giới diện mới này như thế nào khi mà hắn đến đây thì đã mơ hồ biết được là mông văn cùng với hàn vũ đình đã gia nhập vào cái môn phái gọi là song tử tông và ở cái môn phái này thì đang gặp phải đại họa diệt môn và đệ tử thì đang phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi vô tình thì lâm vân đã gặp được hai đệ tử môn phái này nhưng lại là những người xảo trá như hồ ly và là những người hiểm độc không những là muốn tiêu diệt lâm vân mà còn、uh, dùng kế rồi dùng、uh, khổ nhục kế các kiểu đà điểu thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem lâm vân xử trí cái đôi、uh, gian phu dâm phụ này như thế nào quả nhiên là một đôi xảo trá như hổ ly đánh lén ám toán huyết tuần cuối cùng ở trước mặt mình lại chạy mất một người khó trách là tông môn đã bị diệt mà hai người này vẫn còn nghênh ngang ở đây đi chặn cướp người ta lâm vân đi tới nhặt giới chỉ của tên tôn cương lên rồi một m ô i lửa thiêu đốt y nhưng lâm vân vừa nhìn vào giới chỉ liền không khỏi là ngạc nhiên tên này mới chỉ là tu sĩ kết đan vậy mà tài sản bên trong lại rất phong phú linh thạch đan dược linh thảo tài liệu pháp bảo thậm chí còn nhiều hơn cả hắn số tài sản không hề thua kém của một cả tông môn tên này chỉ là một tu sĩ kết đan mà kiếm đâu ra nhiều tài sản như vậy lâm vân thực sự nghĩ không ra hiện tại hắn chỉ hối hận là để cho cô ả kia trốn thoát mặc dù biết cô ả kia trúng một quyền chắc chắn đã bị trọng thương nhưng nếu mà ả chết ở một chỗ khác thì không phải sẽ tiện nghi cho người khác hay sao xem giới chỉ này của tôn cương thì chỉ có hai khả năng thứ nhất tôn cương là một đệ tử quan trọng của song tử tông có nhiệm vụ bảo quản tài sản cho tông môn thứ hai là tên tôn cương này nhân lúc cháy nhà mà hôi của khi liệt dương môn và âm ma tông xâm lấn thì y đã cướp đi toàn bộ tài sản của tông môn rồi bỏ trốn tuy nhiên tài sản dù nhiều nhưng lại không có bản đồ hành tinh mà lâm vân cần một tiếng xé gió truyền tới lâm vân biết lại có người tới liền không tiếp tục lưu lại đây nữa thân hình hắn đảo mắt đã biến mất tại chỗ lâm vân âm thầm kêu là nguy hiểm không biết tên tôn cương này đã dùng vật gì để ám toán mình mà có uy lực và tốc độ kinh khủng đến vậy lúc hắn nhìn thấy biểu lộ của cô ả như hương hắn mới biết hai người đó diễn trò khuôn mặt của cô ả như hương kia còn vẻ k i ừ u mị từ việc mây mưa hơn nữa còn rất thỏa mãn nếu là một nữ nhân bị bắt buộc thì không thể có vẻ mặt thỏa mãn đó được hắn đã nhìn thấy vẻ mặt đó ở vũ tích khi hắn nhớ tới vũ tích thế mới hiểu ra sự âm hiểm của cô ả hiện tại nhớ lại thì thực sự là may mắn nếu chúng phải t h a ánh sáng cơ hồ khiến cho không gian vặn vẹo như vậy lâm vân không cho rằng hắn còn có thể chịu đựng được hơn nữa ở một tình huống như vậy cho dù có muốn tạo ra vòng bảo hộ cũng là không kịp những ngày tiếp theo lâm vân vừa đi vừa thăm dò cuối cùng biết được những người còn sót lại của sông tử tông đã rời khỏi đại lục u y nam phần lớn họ chạy nạn tới đại lục u y bắc và đại lục trung châu ngoại trừ tôn cương và như hương lâm vân không gặp phải một người nào của sông tử tông cả cũng không biết bọn họ đã đi nơi nào tuy nhiên hắn lờ mờ cảm giác được vũ đình và mông văn không có xảy ra chuyện gì cho nên hắn tập trung tinh lực để tìm kiếm bản đồ hành tinh nhưng tìm kiếm nửa tháng lại khiến hắn thất vọng cho dù tìm được bản đồ hành tinh thì hoặc là bản đồ đó kém của hắn rất nhiều hoặc là nó không trọn vẹn tiền bối ngài muốn tìm bản đồ hành tinh sao không tới buổi đấu giá ngũ lục cơ chứ một tiểu nhị của cửa hàng bán pháp bảo thấy lâm vân muốn mua bản đồ hành tinh cũng biết lâm vân không phải tu sĩ bình thường bởi vì tu sĩ bình thường thì làm sao có thể mua được một thứ quý báu mà lại khó dùng như vậy cho nên chủ động đề nghị lâm vân tới buổi đấu giá à hội đấu giá ngũ lục ư lâm vân ngạc nhiên nghe cái tên liền hỏi lại tiểu nhị vừa nhìn thần sắc của lâm vân là biết lâm vân không biết tới buổi đấu giá đó xem ra tu vi vị tiền bối này không phải là người của quý tinh rồi nếu là người của uy tinh thì không ai không biết hội đấu giá ngũ lục k h ó trách hắn lại muốn mua bản đồ hành tinh nghĩ t h ế đây tiểu nhị càng thêm nịnh nọt tiền bối hội đấu giá ngũ lục này tổ chức là đấu giá lớn nhất của uy tinh do năm đại lục hợp tác mở ra cứ năm năm một lần lại tổ chức nếu như tiền bối muốn tham gia hiện tại có thể tới tiền khí các để báo danh buổi đấu giá đó đã sắp được tổ chức rồi đấu giá ngũ lục thường được chia làm hai lần tu sĩ dưới kết đan và tu sĩ trên kết đan mỗi lần đều kéo dài trong vòng một tuần lâm vân gật đầu hắn cũng biết tiên khí c á c hắn còn từng tới nơi đó để hỏi mua bản đồ hành tinh tiểu nhị này khá là nhiệt tình cho nên lâm vân thưởng cho y năm viên linh thạch hạ phẩm tiểu nhị thấy mình chỉ nói có mấy câu mà lâm vân đã ban thưởng hậu hĩnh như vậy không khỏi cảm thán là lâm vân này giàu có nên càng thao thao bất tuyệt giới thiệu tới các môn phái và cao thủ của thành đế á còn giới thiệu những món ăn ngon và đặc sản nổi tiếng và những cô g i ả n g cô nàng chân dài nóng bỏng nữa lâm vân không kiên nhẫn liền rời khỏi cửa hàng pháp bảo này trong lòng suy nghĩ tên tiểu nhị kia cũng thật rông dài tuy nhiên y đúng là không hề khoác lác thành địa á là một trong năm thành thị thu chân lớn nhất của úy tinh chỉ là đây không có bản đồ hành tinh mà lâm vân muốn mà thôi sau khi ghi danh ở tiên khí các lâm vân quyết định ở đây chờ đến khi buổi đấu giá bắt đầu không có đi khắp nơi tìm kiếm nữa tài sản của hắn bây giờ đã có quá nhiều không cần phải ra ngoài để tìm kỳ ngộ hơn nữa ở thế giới này thường xuyên có chiến tranh giết chóc đất nước của những người phàm đều phải phục vụ cho t ù sĩ hắn không muốn dính líu đến những thứ đó muốn tìm mông văn và mũ đình thì không phải ngày một ngày hai v à lại đó là con đường do chính hai người lựa chọn mục đích hiện tại của lâm vân là tìm được bản đồ hành tinh rồi lập tức trở về địa cầu mang theo tử vinh tới đại lục thiên hồng cho nên mấy ngày nay lâm vân tập trung học tập và nghiên cứu về cách luyện khí vừa mới chiếm được số tài sản lớn của tôn cương cho nên hắn không cần phải tiết kiệm khi thử bởi vì có nhiều linh thạch cho nên lâm vân mua thêm linh thảo và dược liệu ở phường thị có thể nói cho dù là cả một tông môn cũng không lãng phí tài liệu và việc học tập luyện đan luyện khí như lâm vân đây hoàn toàn là một việc thiêu đốt linh thạch t h á n g cái đã năm ngày lâm vân lại nhận được tin tức của tên i khí các Liên thu dọn thu đi ồ ồ đạc r lập lòng lẽ phòng phấn tức tới tiên cắt. Trong rất thể tìm được thứ chạy của chờ Có có được khí hắn khởi hắn này. đây. giá đợi buổi giá nơi Đi muốn đấu đấu ở vào phòng đấu giá lâm vân phát hiện tu vi của mình ở đây cũng không kém nhưng cũng không phải là cao nhất rõ ràng là có bốn năm cỗ khí tức còn khủng bố hơn cả hắn lâm vân khẳng định những người này đã đạt tới luyện hư kỳ thậm chí có một người lâm vân p h ỏ n g trừng đã đạt tới đại thừa kỳ rồi lâm vân thì không sợ luyện hư kỳ nhưng nếu có thể không xung đột thì vẫn là nên không còn vị tu sĩ đại thừa kỳ kia với k h í tức của y như vậy thì lâm vân hiện tại biết hắn không phải là đối thủ của người này buổi đấu giá ngũ lục quả nhiên không bán những thứ thấp kém đồ vật đầu tiên chào sân đã là cổ bảo ngũ dương bát vừa bắt đầu đã có bảo vật như vậy không khí trong phòng đấu giá trở nên sôi nổi bảo vật này phù hợp với mọi cấp tu sĩ tu sĩ chủ trì đấu giá vừa nói một câu giá quy định một trăm hai mươi n g h n linh thạch thượng phẩm mỗi lần tăng giá không thấp hơn một n g h n thì toàn trường liền không ngừng vang lên tiếng kêu giá mặc dù số linh thạch đó chẳng là gì với lâm vân nhưng thứ đó lại không có tác dụng gì với hắn hắn có rất nhiều pháp bảo lần trước lấy được chiếc cổ đăng của tu sĩ hóa thần hắn còn chưa luyện hóa còn tinh lực đâu mà đi mua những thứ khác pháp bảo linh khí thậm chí là cổ bảo của hắn ở trong giới chỉ đã tính là chất trồng như núi tuy rằng lâm vân không cần nhưng những người khác thì lại đua tranh quyết liệt cuối cùng có người trả giá 350.000 linh thạch thượng phẩm để mua qua pháp bảo là đan dược dược tài tài liệu toàn bộ đều là thứ tốt không hề có thứ nào kém cỏi đều là những thứ bình thường khó mà tìm kiếm được đoán chừng buổi đấu giá này năm năm mới tổ chức một lần cho nên các tu sĩ lấy ra đ ề u bà bối quý giá nhất của mình để bán đổi lấy những thứ mà có tác dụng hơn đối với mình điều khiến lâm vân thất vọng là mặc dù có rất nhiều bảo bối thế nhưng lại không có vật nào đáng để hắn phải cạnh tranh có mấy thứ tài liệu rất là quý hiếm tuy nhiên cuối cùng vẫn không khiến hắn phải hứng thú đào mắt đã trôi qua ba ngày lâm vân cơ h ồ sắp buồn ngủ nhưng một giọng nói đã khiến hắn bừng tỉnh pháp bảo phi hành vũ trụ tinh hà trùy tốc độ của nó không cách nào đo đếm được phụ thuộc hoàn toàn vào tu vi người sử dụng giá trị quy định là một ư ơ i triệu linh thạch thượng phẩm mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một trăm linh linh thạch thượng phẩm người mua cũng có thể lấy tài liệu hoặc pháp bảo để thay thế cho linh thạch người chủ trì vừa hô giá thì tất cả tù sĩ trong phòng đô giá đều điên cuồng một ư ơ i triệu linh thạch thượng phẩm đây là thứ đắt tiền nhất từ lúc đầu tới giờ một ư ơ i triệu linh thạch thượng phẩm chỉ sợ nhiều tông môn cho dù táng ra bại sản cũng không mua được tuy nhiên chỉ cần không ngu ngốc là có thể nhìn ra tinh hà t r ù y này là cổ bảo chính thức hơn nữa nó đáng đồng tiền bát gạo p h ò n g chừng chủ nhân của bảo bối này không dùng được cho nên mới mang nó ra bán để kiếm linh thạch chứ nếu là tông môn thì ai lại nguyện ý đi bán một thứ như vậy trong lòng lâm vân đã p h i ề n giang đào hải tinh hà t r ù y kia cho hắn một cảm giác cực kỳ tang thương của thời viễn cổ hơn nữa khí t ứ c của nó lại giống như hỗn độn sơn hà đồ vậy chứng tỏ đẳng cấp của nó phải ngang cơ với sơn hà đồ nếu không phải hắn có một tấm hỗn độn sơn hà đồ thì khẳng định hắn không biết đây cũng là một dạng bảo bối đỉnh cấp cây trùy này chẳng những là bảo bối vô giá mà còn rất hữu dụng với hắn nói không trùng nhờ có nó mà việc đi lại từ địa cầu tới đại lục thiên hồng sẽ dễ dàng hơn Vô luận thế nào thì cũng phải có bằng được cái trùy kia ngoại trừ một cách tiên khí không c h ọ n vẹn được bán đấu giá vào ba trăm năm trước thì cả u y tinh còn chưa có thứ nào vừa ra giá đã là mười triệu linh thạch thượng phẩm cả mà đây mới chỉ là giá khởi điểm nha giá cuối cùng khẳng định còn cao hơn giá này nhiều pháp ký phi hành vũ trụ đương nhiên ngoại trừ phi hành giữa các hành tinh ra cũng có thể dùng để bay lượn lâm vân phỏng chừng những người ở đây tuy biết cây chùy này là bảo bối nhưng không biết được giá trị chân chính của hắn thậm chí ngay cả người đấu giá tinh hà chùy cũng không biết chỉ có hắn người có hỗn độn sơn hà đồ mới biết được giá trị chuẩn xác của cây trùy đây là bảo bối độc nhất vô nhị của cả giới tu chân với giá tiền như vậy lại không biết giá trị cụ thể thì người có đủ linh thạch cũng chưa chắc dám mua hoặc cũng có người tính kế đợi cho người mua rời đi rồi giết người đoạt bảo có thể sẵn sàng trả tiền mua bảo bối này thì thường chỉ có thể là tông môn lớn hoặc là tu sĩ đỉnh cấp có truyền thừa từ thời thượng cổ mười một triệu sau một lúc yên tĩnh rốt cuộc có người báo giá lâm vân thở dài b ả o bối như vậy dù không biết hết giá trị nhưng vẫn khó có thể bị bỏ qua ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía người báo giá lâm vân liền sững sờ hắn thật ngờ người báo giá đầu tiên lại là một tu sĩ mặc trang phục à lại không phải là tu sĩ mặc trang phục tông môn nào cả mà là một gã tán tu một tán tu l ạ i có tài sản như vậy thật khiến lâm vân phải lắp bắp kinh hãi xem ra muốn có tinh hà t h ù y sẽ phải tốn không ít công phu hiện tại lâm vân có một ư ơ i tám triệu linh thạch thượng phẩm số linh thạch trung phẩm hạ phẩm còn lại nếu đổi thành linh thạch thượng phẩm thì chỉ khoảng ba bốn triệu mà thôi nói chính xác thì tiền mặt lâm vân có khoảng hai mươi triệu linh thạch thượng phẩm hai mươi triệu linh thạch thượng phẩm này phần lớn là hắn mới lấy được từ chỗ tôn cương bằng không thì ngay cả tư cách trả giá hắn cũng không có trong lòng lâm vân c à n g thêm hối hận vì đã để cô nàng như hương kia chạy thoát nếu giết được cô ta nó không chừng mình đã có ba bốn mươi triệu linh thạch thượng phẩm rồi cho dù ba bốn mươi triệu linh thạch thượng phẩm cũng chưa chắc được thắng trong cuộc đấu giá nhưng còn tốt hơn là chỉ có khoảng hai mươi triệu mười ba triệu có thêm người báo giá lâm vân l à vừa nhìn thì là một nam tử có tu vi nguyên anh đỉnh phong mặc đạo bảo màu xám có thêm chữ thiên hạt tông nguyên lai là cả một tông môn báo giá lâm vân không có chút cao hứng nào vừa báo giá lần hai đã là mười ba triệu rồi số linh thạch của hắn chắc là không đủ mười lăm triệu lại có tông m ô n tham gia lâm vân lại càng thêm khẩn trương xem ra không ít người là biết nhìn trông cậy vào việc người khác không biết thì đúng là vọng tưởng hai mươi triệu lâm vân thoáng cái đã đem hết toàn bộ linh thạch của mình ra báo giá hắn muốn khiến cho những người khác trở tay không kịp quả nhiên lâm vân vừa báo giá này tăng liền bảy triệu khiến cho tất cả mọi người trong hội t r ư ở n g đều sững sờ rất nhiều ánh mắt mang theo cả thần thức phóng về phía lâm vân hai khí tức cường hãn cũng lao tới lâm vân dùng mình một cái thẩm mắng là mình làm việc lỗ mãng rồi như vậy chẳng những không mua được tinh hà trùy mà còn lộ tài sản ra ngoài có lẽ khi mình vừa rời khỏi phòng đấu giá sẽ trở thành mục tiêu chung của đám người ở đây phải biết rằng buổi đấu giá này là công khai chứ nó không giữ bí mật cho khách hàng quả nhiên vài ánh mắt mang theo địch ý phóng tới lâm vân nghĩ bụng dù sao là phúc thì không phải là họa mà là họa thì tránh không nổi đã như vậy còn không bằng cường thế hơn một chút ngay tới đây hắn liền phóng ra khí tức của mình một cỗ khí tức khổng lồ không hề thua kém hóa thần phóng ra ngoài lâm vân không có để lộ hết tu v i của mình lá bài tẩy phải để dành tới về sau v à ánh mắt thù địch liền thu hồi có vải tu sĩ nguyên anh nhổ ra một ngụm máu âm thầm run sợ từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ cường hãn như vậy tuy nhiên lâm vân vẫn nghe thấy một tiếng hừ lạnh giống như tiếng sấm đánh vào tai vậy tiếng hừ đó tới từ phía gã tu sĩ đại thừa lâm vân cũng không cố kỵ được nhiều như vậy nếu mua được tinh hà t h ù y hắn sẽ lập tức dùng tinh hà t h ù y này rời đi còn nếu không mua được thì phải tìm cách đoạt thứ này cho bằng được hai mươi lăm triệu điều mà lâm vân hy vọng đã không xảy ra đảo mắt giá cả đã để thăng lên tới hai mươi lăm triệu xem ra chỉ có thể nhìn xem là ai mua rồi ra tay cướp đoạt hai mươi bảy hai mươi chín ba mươi lăm triệu chỉ trong thời gian ngắn ngủi giá cả của tinh hà t h ù y đã vọt lên ba mươi lăm triệu mà xu thế vẫn còn không dừng thực sự là nhiều người biết nhìn hàng lâm vân thở dài không phải là hắn không nghĩ tới dùng huyền ngưng hàng thủy hay thiên diễm kim tinh nhưng cho dù những thứ này có giá trị cao thì vẫn chưa đủ để đổi lấy tinh hà trùy nếu mà lấy ra quá nhiều bảo vật thì phỏng c h ừ n g còn chưa mua được tinh hà trùy đã bị người ta v ề công đánh chết để đoạt bảo rồi cái này thì quá dọa người huyền ngưng hàng thủy và thiên diễm kim tinh khác với tinh hà trùy mặc dù nhiều người muốn tinh hà trùy nhưng bọn họ biết không thể dùng được nhưng huyền hưng hàn thủy và thiên diễm kim tinh thì lại có tác dụng với tất cả tu sĩ nếu lâm vân để lộ ra mọi người sẽ khi dễ hắn là người từ bên ngoài tới đều vây lại thì cho dù lúc này hắn có mười cái mạng cũng khó lòng mà thoát được cách duy nhất là đợi cho buổi đấu giá kết thúc rồi theo dõi xem có cơ hội cướp được hay không nếu nói người mua tinh hà trùy mà không bị người khác đánh chủ ý thì đến bố lâm vân cũng chả tin một lúc sau thì giá cả của tinh hà trùy đã lên tới năm mươi triệu linh thạch thượng phẩm những tông môn này cũng thật là có tiền tuy nhiên lâm vân mơ hồ cảm thấy không đúng hiện tại hội trường đang tiến vào giai đoạn báo giá gây cấn nhưng mà hình như hơi gây cấn quá thì phải một cái pháp bảo dù cổ bảo nhưng cũng không thể khiến mọi người tranh đoạt kịch liệt như vậy lẽ nào có người đã nhận ra cây chùy này là tiên khí hoặc là pháp bảo cao cấp lâm vân không dám khẳng định tuy nhiên với cái giá cao như vậy những người ở đây chắc là đã phát hiện ra điều gì đó rồi tám mươi triệu linh thạch thượng phẩm giá tiền này vừa ra đã khiến cho người chủ trì và các vị khách kinh hãi thật không ngờ cây trùy này lại có giá cao như vậy đúng là cái giá cao nhất từ trước tới nay tám mươi triệu lần thứ nhất tám mươi triệu lần thứ hai người chủ trì còn đang kéo dài giọng điệu thì một giọng hử lạnh vang lên một trăm triệu người chủ trì đấu giá không phải là thất thần mà là chết lặng chỉ biết run giọng hỏi đã có người đưa ra giá một trăm triệu còn ai ra giá cao hơn không một trăm mười triệu đã là một trăm năm mươi triệu à một trăm mười triệu rồi mọi người trong hội t r ư ờ n g đều hóa đá số tiền đó đã ngang bằng với vài cái mỏ linh thạch cộng lại khấu sư thúc hơn một trăm triệu linh thạch là một nửa tài sản tông môn chúng ta chúng ta còn muốn tranh tiếp không ở ghế khách quý số mười sáu một người văn sĩ trung niên cung kính với một lão già mà nói tiếp tục đi tinh hà chùy kia nhất định là tiên khí mấy lão bất tử kia chắc cũng đã phát hiện ra chỉ cần mua được thứ này thì thần nguyên môn của chúng ta cho dù không có độc bá trung châu nhưng cũng sẽ không kém với bốn đại tông môn đứng đầu gọi giá lên một trăm bốn mươi triệu đi linh thạch thì sớm mai muộn cũng sẽ kiếm được về thôi lão già bình tĩnh nói lâm vân đã chú ý tới vài ghế khách quý nơi đó có tồn tại khí tức có thể uy hiếp tới hắn điều khiến lâm vân kỳ quái đó là tu sĩ đại thừa kia lại không ra tay tranh đoạt xem ra không phải chỉ có một mình hắn có ý đồ cướp đoạt những người không có thực lực cạnh tranh hoặc là không muốn móc ra linh thạch chắc đều đang chờ tinh hà chùy coi rơi vào tay ai rồi tính toán còn có vị nào ra giá mới không một trăm năm mươi triệu lần thứ nhất một trăm năm mươi triệu lần thứ hai đến đoạn cuối người chủ trì có chút kinh hãi mà giọng nói cũng run rẩy nhưng lại không dám kéo dài nữa bởi vì giá tiền này đã phá vỡ hoàn toàn dự kiến của bọn hắn lúc đầu một trăm năm mươi triệu lần thứ ba tu sĩ chủ trì nói xong c â u cuối liền thở phào một hơi cuối cùng cũng qua thật sự giống như bị tra tấn tinh thần vậy tôi xin vui mừng tuyên bố tinh hà trùy đã chuộc về vị khách ngồi ở ghế số bảy với giá một trăm năm mươi triệu linh thạch thượng phẩm xin chúc mừng đạo hữu người chủ trì vừa dứt lời thì ghế số bảy vang lên tiếng hử lạnh có vẻ không hài lòng với sự rông dài của gã vô số thần thức liền phóng tới ghế số bảy lâm vân đương nhiên cũng không ngoại lệ tuy nhiên lại thần thức không cách nào tiến vào khu ghế đó thế nhưng từ khí thế phát ra từ ghế số bảy lâm vân biết ở đó nhất định là một cường giả luyện hư kỳ mà xem ra người ta còn thuộc về một tông môn khá lớn như vậy thì việc tranh đoạt tinh hà trùy sẽ có chút phiền toái thậm chí là không có khả năng những người tham gia cạnh tranh cũng phát hiện ra người ghế số bảy rất lợi hại đến khi có mấy thần thức cường đại từ ghế số bảy phóng ra mọi người mới thu hồi thần thức trong đó chẳng những có cường giả luyện hư mà còn không thiếu tu sĩ hóa thần chỉ cần không uống nhầm thuốc thì mọi người cũng biết là không nên t r e o chọc vào tông môn đó thượng kiếm tông thực là ngoan độc rõ ràng lại lấy ra một trăm năm mươi triệu để mua tinh hài trùy phòng trừng số linh thạch đó đã chiếm đi chín phần tài sản của bọn họ tên văn sĩ trung niên ngồi ở ghế lô số mười sáu nghiến r ă nghiến n g lợi ta đã coi thưởng tên hạt hạo kia không ngờ y lại có khí phách như vậy sẵn sàng lấy ra gần hết tài sản để mua tinh hà chùy tuy nhiên ta muốn nhìn xem đạt hạo kia mang tinh hà chùy về thượng kiếm tông kiểu gì h ừ sở hữu t i ề n khí dễ vậy sao lão già hừ lạnh một tiếng nhìn sang ghế số bảy suy nghĩ một lát lão tiếp tục nói có hai tán tu trả giá một người là tên dâu quay nón một người là người trẻ tuổi bọn hắn không ngồi ở ghế khách quý chứng tỏ là dạng tán tu lang thang một tán tu mà có thể đưa ra nhiều linh thạch như vậy thì không phải là tu sĩ bình thường có lẽ bọn hắn kế thừa tài sản thời thượng cổ trong hai người tu vi cao nhất là hóa thần hai người này quan tâm tới tinh h ả i t h ù y như vậy thì lát nữa nhất định họ sẽ rời đi mã trụ cậu dẫn theo vài người theo dõi làm việc bí mật một chút vâng t h ừ a khấu sư thúc tên văn sĩ kia lập tức rời khỏi phòng đấu giá lâm vân thì cũng đã chú ý tới tên dâu quai nón một người có thể đưa ra giá hơn mười triệu linh thạch thì tuyệt đối không đơn giản phải biết rằng cho dù là trưởng môn của một tông môn cũng chưa chắc lấy ra nhiều linh thạch như vậy tông môn tuy rằng không thiếu linh thạch nhưng không thuộc quyền sở hữu của cá nhân trưởng môn vậy mà tên dâu quai nón kia rõ ràng lấy ra nhiều linh thạch như vậy thì thật là lợi hại buổi đấu giá kế tiếp tuy có rất nhiều vật phẩm chân quý nhưng không khí đã đơn điệu hơn rất nhiều điều này khiến cho người của hội đấu giá buồn bực sớm biết như vậy đã giữ tinh hà trùy tới cuối quả nhiên người phòng số bảy vừa rời đi thì các vị khách trong hội trưởng cũng lục tục rời đi theo lâm vân vẫn ngồi yên ở chỗ đó bởi vì thông qua hỗn độn sơn hà đồ hắn phát hiện tinh hà trùy vẫn ở trong phòng số bảy trong lòng của lâm vân lại nghĩ trước khi luyện chế phệ hồn thương có nên mua một cái pháp bảo công kích ở đây hay không bỗng nhiên khí tức của tinh hà trùy trở nên mơ hồ người này mang theo tinh hà trùy rời đi khi nào vậy nếu tinh hà trùy đã rời khỏi phòng đấu giá thì lâm vân còn ở lại làm gì hắn lập tức cũng rời khỏi hội trường đi loanh quanh trong thành đế á nhưng không cảm ứng được gì khí tức tinh hà trùy đã bị che giấu hoặc là bị đưa ra khỏi thành lâm vân không thể biết làm sao bây giờ đây theo lý thuyết thì tinh hà trùy chỉ khi bị luyện hóa hoặc nhận chủ như sơn hà đồ thì khí tức của nó phải không bị mất mới đúng bởi vì thứ này không thể bỏ được vào trong giới chỉ cơ mà chứng tỏ tinh hà trùy đã bị đưa ra khỏi thành lâm vân nghĩ tới đây liền rời thành đế á vô lận thế nào cũng không thể để mất dấu tinh hà trùy được lão già ngồi ở ghế mười sáu thấy lâm vân rời khỏi hội trường liền cười nhạt một tiếng ra lệnh cho tu sĩ tóc dài đứng bên cạnh một tên tu sĩ hóa thần mà cũng dám đánh chủ ý tới tinh hà trùy phu thanh cậu đi thông báo cho trưởng môn bà trưởng môn phái thêm người tới đây trợ giúp tuyệt đối không thể để thượng kiếm tông có được tinh hà trùy vâng thưa khấu trưởng lão chỉ là người của thượng kiếm tông đã đi rồi chúng ta tới đâu chặn họ đây tôi x tóc dài cung kính hỏi tiên khí lại dễ dàng mang đi vậy sao chỉ trừ phi là nó đã được luyện hóa hoặc nhận chủ thì ngạo khí của nó không thể che giấu được mà tiên khí thì lại không bỏ được vào giới chỉ nếu dễ dàng mang đi như vậy thì cho dù là giá hai trăm triệu ta cũng mua khấu trưởng lão hừ lạnh mà nói lâm vân rất nhanh rời khỏi thành đế á nhưng hắn vẫn không cảm thấy khí t ứ c tinh hà trùy ở đâu phải biết rằng hắn có hỗn độn sơn hà đồ có cùng thuộc tính đáng n h ẽ ra phải tìm kiếm đơn giản hơn người khác mới phải lâm vân trầm tư suy nghĩ một lát bỗng nhiên tức giận những tên khốn kiếp này lão tử đã mua được cái quái gì đâu mà lại đánh chủ ý v ớ i thế lão tử có tới b à t ù sĩ hóa thần rõ ràng đang theo dõi mình thực sự là chưa kiếm được cái gì thì đã chọc phải một tổ ong v ò vẽ lâm vân vừa buồn bực lại vừa tức giận liền không dừng nữa mà bay về một nơi hoang vắng ba tên tu sĩ hức hóa thần đứng đầu là tên văn sĩ ngồi ghế thứ mười sáu thấy lâm vân bay về hướng ra ngoại liền không chút dò dự đuổi theo đối phương chỉ là một tu sĩ hóa thần mà họ thì có tới ba người cho nên không việc gì phải sợ một gã tán tu hắn muốn chạy chúng ta mau đuổi theo tên văn sĩ ra lệnh ba người tăng t ố c lần này bọn chúng đã không cần che giấu nữa bị đuổi sát như vậy lâm vân rất tức giận vẫn còn cái loại cướp bóc hiển nhiên giữa ban ngày thế này q u ý tinh này thực sự con mẹ nó là một nơi tốt nếu không phải vội vã chạy tới đại lục thiên hồng để tìm kiếm thanh thanh thì lâm vân thực muốn định cư ở đây đây chính là cuộc sống mà hắn yêu thích một nén nhăng sau thì lâm vân đã bị ba tên tu sĩ hóa thần bao vây lại ngươi không cần phải chạy nữa giao dữ chỉ ra đây chúng ta còn xem xét thà cho ngươi một mạng một tên tu sĩ vừa đen vừa lùn mở miệng thần nguyên môn của chúng ta còn chưa để con mồi chạy thoát bao giờ nhớ kỹ, lâm ã o cho Phu là Diêm ức Hổ người của thần Nguyên là Diêm người người Môn ức của ba y suy để nghĩ chúng ta còn việc khác phải việc ta l à tên tù nói sĩ ở giữa、nói. Lâm vân lạnh lùng nhìn ba tên này căn bản chẳng m u ố n dài dòng trong ba tên thì tu vi cao nhất là tên văn sĩ kia nhưng cũng chỉ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong mà thôi thậm chí còn không bằng tên tu sĩ hóa thần của tử vân điện cho nên lâm vân không để hắn vào trong mắt vung tay phóng ra tinh bạo ngay cả phi kiếm cũng lời lấy ra nếu có vệ hồn thương thì lâm vân có thể lấy ra sử dụng nhưng còn chưa có luyện chế v à lấy linh khí thì trông hơi mất mặt còn không bằng trả lấy ra tinh bạo vừa ra lâm vân còn phóng thêm tinh vũ tu vi đôi bên tranh lệch cho nên đâm vân là đối phó rất thoải mái phúc phúc vài tiếng qua đi toàn bộ pháp bảo phòng ngự của ba tên tu sĩ hóa thần đã bị nổ tan không ngừng có máu tươi vương vãi chạy thôi tu vi của người này đã tới luyện hư hắn cao hơn chúng ta nhiều tên văn sĩ trung niên hốt hoảng nói tu vi càng liên cao thì khoảng cách tranh lệch càng lớn chứ không thể dùng số đông để mà đo đếm được nếu ba người này ngay từ đầu đã tập trung phòng ngự lâm vân cho dù không địch lại thì cũng không thê thảm như vậy tu sĩ hóa thần đối với tu sĩ luyện hư không chỉ nói là ba người cho dù có ba mươi người cũng không làm gì được chưa chiến đã sợ lại cộng thêm tên văn sĩ trung niên bỏ trốn hai tên còn lại cũng tranh thủ bỏ chạy không dám dừng lại công pháp của lâm vân là thuộc về loại biến dị ba sao màu bạc tuy chưa phải là tu vi luyện hư nhưng thực lực đã không kém với tu sĩ luyện hư bất đồng ở chỗ là tu sĩ luyện hư có thể sử dụng nguyên khí thiên địa cho mình sử dụng chứ không đơn giản như sử dụng linh khí mà lâm vân thì chỉ có thể so về tinh lực ở trong người chứ hắn không thể sử dụng nguyên khí thiên địa được tuy nhiên một khi lâm vân đột phá lên bốn viên kim tinh thì tu vi của hắn sẽ lên tới đại thừa kỳ thậm chí đại thừa kỳ cũng không phải đối thủ của hắn cho nên ba viên kim tinh biến dị của lâm vân cũng tương đương với tám viên lam tinh đối phó với vài tên tu sĩ hóa thần là không tốn nhiều sức lực muốn chạy dễ dàng vậy sao lâm vân hử lạnh một tiếng mới vài ngày trước đã để cho một tu sĩ kết đan nho nhỏ chạy thoát lần này hắn sẽ không phải sai lầm ngớ ngẩn như thế ba ngọn từ hỏa nhanh chóng đánh trúng ba tên tu sĩ hóa thần kia vài tiếng kêu thảm thiết vang lên ba người nhanh chóng bị đốt thành tro bụi lâm vân cũng không chút do dự t h ù giới chỉ của họ lại lâm vân biết là không nên ở lại đây lâu lập tức rời đi chỗ này cao thủ quá nhiều cho dù hắn có thể đối phó với t ù sĩ luyện hư nhưng nếu tới số lượng nhiều hơn thì hắn không phải là đối thủ huống hồ vẫn còn một gã t ù sĩ đại thừa l u ậ n quẩn quanh đây lâm vân không cho rằng là hắn có thể đối phó được với cấp bậc đại thừa trừ si là phát triển lên bốn sao huống hồ hắn còn chưa có pháp bảo thuận tay xem ra phải gấp rút luyện chế phệ hồn thương mới được nơi này không giống như ở địa cầu ở địa cầu thì không ai có thể uy hiếp được tới hắn nhưng ở đây thì khác lâm vân vừa rời đi thì vài khí t ứ c mạnh mẽ đã xuất hiện ở chỗ lâm vân vừa chiến đấu chuyện gì xảy ra vậy khấu sư huynh đi tới là ba lão g i à lão g i à giữa chính là lão g i à ghế số mười sáu còn hai người kia cũng có tu vi luyện hư ba người mã trụ đã bị giết hung thủ thật lợi hại chiến đấu chỉ diễn ra chưa tới nửa nén hương mà thôi tu vi của người kia tuyệt đối không phải hóa thần kỳ xem ra ta đã nhìn lầm rồi ngay cả ta trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể giết được ba người mã trụ sắc mặt của khấu trưởng lão nhìn hết sức là âm trầm khấu sư huynh hắn là ai từ khi nào lại xuất hiện cao thủ vô danh như vậy hiện tại chúng ta có nên truy bắt hắn hay chặn đường của thượng kiếm tông một người nghe thấy khấu sư huynh nói tu vi hung thủ còn cao hơn cả hắn thì trong lòng rất kinh dị bản lĩnh của khấu sư huynh như thế nào Ý biết rất rõ chỉ cần người này còn ở trung châu thì sẽ có biện pháp bắt được hắn lấy tinh hà trùy vẫn là quan trọng hơn vô luận thế nào thần nguyên môn chúng ta cũng phải lấy bằng được câu t r ư ở n g lão nói xong suy nghĩ phương hướng rồi lập tức dẫn hai tên này rời đi lâm vân cũng phi hành rất nhanh nhưng không phát hiện khí tức của tinh hà trùy tuy hắn không cam lòng nhưng lại không có cách nào khác oanh oanh một chuỗi tiếng nổ kịch liệt vang lên phía trước xuất hiện những tù sĩ đang đánh nhau lâm vân lập tức tới gần để xem hiện tại hắn rất cần dù chỉ là một chút manh mối liên quan tới tinh hà trùy có ba người đang đánh nhau mà trong đó l à có một người hắn quen lâm vân không khỏi cười nhạt ba người đang đánh nhau này một người chính là tu sĩ có dâu quai nón còn hai tên khác thì đang không ngừng tấn công y lâm vân nhìn bọn họ chiến đấu thì mới thăng bằng một chút tên dâu quai nón kia cũng giống như mình vì để lộ t i ê n tai mà bị người ta theo dõi phòng chừng hai tên tu sĩ đánh nhau với y cũng là tán tu không thấy người của thần nguyên môn đâu cả lâm vân vừa nghĩ là biết ba tên thần nguyên môn kia nhất định là muốn cướp của mình trước rồi mới chạy tới cướp của tên dâu quai nón tuy nhiên dâu quai nón cũng không phải là một nhân vật đơn giản hai t ù sĩ có t ù vi tương đương với y kết hợp lại mà vẫn không làm gì được người này sử dụng một pháp bảo hình cái búa cực lớn mang theo chân nguyên hùng hậu ngăn cản sự công kích của hai gã kia lâm vân thấy tên dâu q u a y nón có vẻ không sợ hãi hai tên tán tu cho nên không vội xuất hiện mà đứng một bên nhìn chiến đấu ầm、uhm. vài tiếng động do linh lực va chạm vang lên lông mày của lâm vân nhíu lại hắn đã cảm thấy khí tức của tinh hà chùy mang theo đó là vài cỗ khí tức cường đại chạy tới bên này ba t ù sĩ đang đánh nhau liền dừng tay giống như đã hẹn trước đều nhìn về một hướng ba người vừa rồi còn l i ề u mạng chiến đấu nhưng hiện tại đều tránh qua một bên trong nháy mắt sáu t ù sĩ có t ù vi cao hơn lâm vân đã đi tới ba... chỗ ba người đánh nhau trong đó có ba người mặc áo đen tuy bọn chúng đã ẩn d ấ u ký hiệu nhưng từ linh lực ba động trên người chúng thì lâm vân vẫn nhận ra đó là người của thần nguyên môn lâm vân cười lạnh một tiếng cái đám người thần nguyên môn này đúng là tự bịt tai trộm chuông ba người thấy sáu người tới đều có tu vi luyện hư cao hơn bọn họ một cảnh giới trong lòng ba người có chút luống cuống muốn lén lút bỏ chạy bảo vật mặc dù là tốt nhưng phải có mạng để hưởng dụng mới được lâm vân thấy ba người muốn đi cười thầm một tiếng hiện tại mới muốn đi thì đã chậm rồi vài tiếng kêu thảm thiết vang lên hai người trong đó đã bị nổ tung còn tên dâu q u a y nón không biết sử dụng pháp bảo gì mà thoát được công kích mấy tên tu sĩ này cũng chẳng quan tâm tới việc y chạy thoát mà quay sang đánh nhau lâm vân biết là mình vẫn chưa bị phát hiện mà sáu người kia rõ ràng không có nói lời nào chỉ tập trung chiến đấu đoán chừng là muốn giải quyết lẫn nhau ở đây thần thức của lâm vân mạnh hơn những người này một ít cho nên hắn đã nhìn thấy một bên là thần nguyên môn không muốn lộ mặt mà một bên thì lại mặc quần áo có chữ thượng hẳn là thượng kiếm tông thượng kiếm tông chắc không muốn dẫn tới thêm người tranh đoạt tinh hà trùy cho nên chiến đấu trong im lặng không muốn phát ra những tiếng nổ lớn sáu người này đánh nhau ngày càng kịch liệt lâm vân đã thấy tinh hà trùy trên tay của một tu sĩ mập mạp thượng kiếm tông cho dù tinh hà trùy đã bị thu nhỏ đi rất nhiều nhưng nó vẫn có kích cỡ của một cây trùy bình thường để đoạt được tinh hà trùy từ sáu tu sĩ luyện hư thì quả thực là không dễ lâm vân cũng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ hắn chỉ có thể đứng đó theo dõi sáu người này đang liều mạng đánh đấm túi bụi với nhau tuy nhiên sáu người này đánh nhau từ mặt đất cho tới bầu trời động tĩnh lớn như vậy không kinh động tới người khác là rất khó lâm vân đã cảm thấy mấy cỗ khí t ứ c cường đại đang lao tới bên này dù trong lòng hắn đang rất suốt ruột nhưng cũng không có cách nào sáu người đánh nhau cũng cảm thấy có biến cho nên càng lo lắng ba tên t ù sĩ thượng kiếm tông nhìn nhau một cái tên béo bỗng nhiên ném tinh hà c h u y ra ngoài lâm vân vừa nhìn là hiểu ra kế hoạch của bọn t ù sĩ thượng kiếm tông bọn họ ném tinh hà trùy là để thừa dịp một khoảnh khắc mà tu sĩ của thần nguyên môn sững sở mọi người lập tức sẽ đuổi theo tinh hà trùy rồi bỏ trốn hai người còn lại thì có nhiệm vụ sẽ ngăn cản ba tên tu sĩ thần nguyên môn kế hoạch là không sai nhưng bọn họ lại không biết có một lâm vân đang lăm l è ở bên cạnh quả nhiên khi mà tinh hà trùy ném ra ngoài một tên tu sĩ thượng kiếm tông trung niên lập tức bay theo thương hướng của tinh hà trùy bà tu sĩ thần nguyên môn đều sửng sốt chỉ có khấu s ư ở n g lão là phản ứng nhanh hơn cả lúc tinh hà trùy bị ném đi thì lâm vân đã dùng tinh lực hút tinh hà trùy về hướng mình cho nên tên t ù sĩ thượng kiếm tông kia bị đuổi lệch hướng mà khấu trưởng lão thì sau một lúc thất thần lại đổi hướng sang chỗ lâm vân ẩn nấp lâm vân vừa ra tay bà tên thượng kiếm tông liền biến sắc bọn họ thật không ngờ còn có người ẩn nấp ở đây hai tu sĩ thượng kiếm tông đuổi theo khấu trưởng lão liền toàn lực đánh về phía ông ta khấu trưởng lão rõ ràng không muốn buông tha tinh hà trùy cho nên cưỡng chế phóng ra pháp bảo phòng hộ còn tận lực bay về phía tinh hà trùy để cướp đoạt mặc dù có pháp bảo ngăn cản nhưng một kích toàn lực của hai tư sĩ luyện hư đâu phải là đơn giản khấu trưởng lão liền không ngừng phun ra máu tươi lung lay rời xuống chỗ của lâm vân lâm vân lạnh lùng cười một tiếng một tay tóm lấy tinh hà trùy một tay phóng ra tinh đao chắm cụt tay của khấu trưởng lão rồi không chút do dự mang theo tinh hà trùy và cả cánh tay đó rời đi tất cả đều phát sinh trong thời gian quá ngắn cơ hội chỉ trong trước mắt mà thôi thì lâm vân đã biến mất dù lâm vân l à đấy l i tinh h ả i trùy nhưng những người đằng sau vẫn không lo lắng bởi vì khí tức của tinh h ả i trùy không thể che giấu được ngoài trừ khấu trưởng lão đang bị trọng thương ra thì năm người còn lại đều đuổi theo hướng lâm vân thần nguyên môn vô cớ chọc vào chúng ta thượng kiếm tông của chúng ta sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy tên béo của thượng kiếm tông vứt lại một câu rồi cũng đuổi theo tốc i người đi, phải giả biết, n không cần như không h Hà khác Trùy đã bị người khác cướp đi, không cần phải giả bộ cướp m i giữa hai môn phái thù kết xuống. môn Lâm Vân đã ơ hồ là vừa rời độ i lại xuất hiện thì xuất thêm cao thủ, bọn họ thấy thế đều bay về hướng mà lâm vân chạy trốn. Tốc họ hướng chạy Lâm đều bọn Vân mà cao bay đ về lâm vân mặc dù rất nhanh nhưng hắn biết là còn chưa thoát khỏi đám người kia phải mau chóng che giấu khí tức của tinh hà trùy mới được tuy nhiên tinh hà trùy lại không bỏ được vào trong giới chỉ phòng trưng cả sơn hà đồ cũng không được xem ra phải bỏ vào tinh thần châu xem sao lâm vân dùng ý niệm điều khiển dù tinh thần châu còn chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng tinh hòa trùy rõ ràng lại bỏ vào được lâm vân mừng rỡ càng khẳng định tinh thần châu không phải đồ vật tầm thường còn có cả cánh tay của tu sĩ thần nguyên môn kia lâm vân đương nhiên không có hứng thú chỉ tháo cái giới chỉ rồi vứt cánh tay đi hiện tại không còn k h í tức của tinh h a trùy lâm vân chỉ cần chạy thoát khỏi đám người kia coi như thành công một khi bị đám người đó bao vây thì cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được lâm vân vừa giấu tinh hà trùy đi một cỗ khí thức cường đại khiến tim hắn đập thình thịch liền kéo tới lâm vân cả kinh không tốt rồi đây là khí thức của tên tu sĩ đại thừa kia không ngờ lão già này cũng đang đuổi theo hắn nếu bị tu sĩ đại thừa kỳ đuổi kịp lâm vân biết là mình không có bản lĩnh để thoát khỏi trong lòng hắn rất sốt ruột mười tu sĩ luyện hư đuổi theo hắn hắn còn có thể chạy được nhưng một tu sĩ đại thừa kỳ thì khó lòng thoát được dựa theo tốc độ của đại thờ kỳ kia chỉ cần mấy giây là đuổi được lâm vân lâm vân thậm chí có thể cảm giác được sự phẫn nộ và hô hấp của y oanh một tiếng xé rách không gian vang lên một bàn tay khổng lồ chụp tới lâm vân lâm vân sợ tới mức hồn phi phách tán thực lực quá chênh lệch tên tu sĩ đại thờ kỳ kia còn cách hắn vài ngàn km vậy mà đã có thể ngưng tụ một bàn tay để bắt hắn vậy thì còn đánh đấm con mẹ gì nữa nhìn bàn tay cực lớn như muốn trà khuất c ả bầu trời lần đầu tiên lâm vân dâng lên một cảm giác vô lực cho dù lần trước chỉ có ba sao khi đối mặt với phần thân của lão tổ côn luân hắn cũng không có cảm giác này thực sự quá mức cường đại tuy như vậy nhưng muốn để cho hắn thúc thủ chịu c h ó i là điều không thể lâm vân liền tập trung toàn bộ tinh lực vào trong cơ thể hét lớn một tiếng tinh bạo nổ cho ta ầm、um, tinh bạo mang theo tinh lực khổng lồ không ngừng bạo liệt rắc một tiếng bàn tay khổng lồ kêu bị nhạt bớt lâm vân không chút nghỉ ngơi lập tức lao qua bàn tay đồng thời uống vào một viên liệt thương đan ồ、oh, tu sĩ đại thừa phía sau thấy lâm vân rõ ràng có thể thoát khỏi đại thủ ấn của y liền ngạc nhiên kêu lên nhưng lập tức quát mặc dù tu v i của n g ư ờ i không kém nhưng nhiều nhất chỉ là hóa thần đỉnh phong mà thôi hơn nữa cảnh giới của n g ư ờ i quá thấp hôm nay vô lận u thế nào cũng chạy không thoát khỏi ở trong mắt của tu sĩ đại thừa một tán t u như lâm vân chỉ chú trọng vào để thăng tu vi căn bản mặc kệ cảnh giới cao thấp cuối cùng cũng khó mà tránh khỏi kết cục tự bạo trong lòng lâm vân trầm xuống hắn biết đạo tâm của hắn quá thấp nhưng đó là việc hắn không thể khống chế hiện tại vừa nghe tu sĩ đại thừa kỳ này nói lập tức biết được nhược điểm của mình thầm than một tiếng điều này cũng không thể trách mình cho tới nay đều là mình tự mày mò tu luyện chứ có ai chỉ điểm đâu đây đúng là do không có sư phụ lúc ở thôn vi đông với vũ tích tuy rằng đạo tâm đã tăng lên một ít nhưng so với tu vi chỉ là như muối bỏ biển mà thôi tuy nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ tới những điều này lão yêu quái đã đuổi sát phía sau lâm vân không cho rằng hắn có thể thoát được bàn tay kia lần thứ hai hiện tại lâm vân căn bản không có thủ đoạn để chạy trốn duy nhất chỉ có tinh g i ờ i là hắn chưa dùng lần nào phải đạt tới năm sao màu bạc mới có thể dùng được tinh g i ờ i hoàn hảo lâm vân không biết vì sao khi tạo thành hai sao mổ bạc pháp thuật này lại sinh ra lâm vân biến thêm à uống thêm một viên đan dược một cỗ linh khí mạnh mẽ bạo động trong đan đ i ể n hắn khẽ quát một tiếng tinh g i ỏ i rồi lập tức biến mất giữa không trung ồ là pháp thuật thuấn di tu sĩ đ ạ i thừa kỳ thấy lâm vân kia đảo mắt biến mất liền chấn động cho dù là y cũng không thể hoàn toàn thi triển thuật thấn u di muốn thi triển thì nguyên khí sẽ bị tổn thương rất nặng vậy mà tên tu sĩ hóa thần kia rõ ràng có thể sử dụng thuấn di trong lòng t ù sĩ đại thừa càng thêm động tâm nếu có thể học được pháp thuật này thì thiên hạ còn ai là đối thủ của ngụy hữu n h à ta nữa hắn liền không k h á c h khí cũng nhấc chân biến mất tại chỗ đồng thời h ừ lạnh một tiếng cho dù người có thuấn di thì cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta cách đó cả vạn dặm lâm vân phun ra mấy ngụm máu tươi toàn thân mệt mỏi không chịu nổi một cái thấn duy di chuyển cả vạn dặm đã khiến hắn bị suy yếu rất nhiều tuy nhiên sắc mặt hắn lại thay đổi lão bất tử kia rõ ràng vẫn đuổi theo không bỏ mà hắn muốn thi triển thuấn di tiếp là điều không có khả năng trong lòng lâm vân đã thầm chửi bới mười tám đời tủ tông của tên tu sĩ đại thừa kia nhưng lại không có biện pháp nào cả mắt thấy chỉ còn mấy giây nữa y sẽ đuổi kịp làm sao bây giờ đây tinh thần châu đúng rồi chỉ còn tinh thần châu không phát ra bất kỳ khí thức ba động nào nếu mình trốn vào trong đó thì hẳn có thể t r á n h thoát được sự truy kích n g h y tới đây lâm vân liền không dám do dự nữa chỉ do dự một giây thôi tên kia sẽ đuổi tới đảo mắt lâm vân đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trong tinh thần châu dưới sự khống chế của lâm vân tinh thần châu liền rơi vào trong một cái tổ chim trên cây đại thụ lâm vân còn tiếp tục điều khiển tinh thần châu nấp dưới một con chim giống như những quả trứng khác của nó lúc này hắn mới dừng lại cơ hồ đồng thời tên tu sĩ đại thửa đã đuổi tới nơi lâm vân âm thầm líu lưỡi cự lì hơn vạn dặm mà người kia nháy mắt đã tới thật là kinh khủng t ạ m y còn chưa có giao thủ với mình chỉ liếc qua đã biết là đạo tâm của mình không theo kịp tu vi là biết y lợi hại cỡ nào xem ra cho dù tu vi của mình có lên tới bốn sao màu bạc thì cũng không phải đối thủ của người này hắn quá là trâu bỏ chó ngựa ủa sao không thấy hắn đâu nữa ngụy hữu nha đúng là ở chỗ mà lâm vân vừa đứng nhưng lại không thấy được tung tích gì của lâm vân hắn liền nhúng mày lẩm bẩm y đứng ở đây là vì phát hiện có hai vết máu ở dưới đất điều này khiến cho ngụy h i ễ u nha càng thêm mê hoặc tên tu sĩ hóa thần kia rõ ràng vừa ở đây vì sao đảo mắt lại không cảm nhận được khí thức của hắn nữa hơn nữa cả khí thức của tinh hà trùy cũng không thấy đâu rất rõ ràng là tên tu sĩ hóa thần kia đã dùng một biện pháp đặc thù nào đó để chạy trốn để cho một tu sĩ hóa thần nhỏ n h ò i chạy trốn trong lòng ngụy h i ễ u nha đương nhiên không thoải mái thậm chí tên kia còn mang theo cả tinh hà t r ù nữa từ khi nào xuất hiện một tu sĩ hóa thần mà có bản lĩnh và to gan như vậy rồi chẳng những dám cướp tinh hà t r y từ trong tay sáu tu sĩ luyện hư mà còn thoát khỏi tu sĩ đệ nhất của trung châu là ngụy hữu nha hắn điều này thực sự là rất khó chấp nhận soạt một lát sau lại có thêm mấy người nữa đi tới cao nhất là cao thủ luyện hư mà thấp nhất cũng là hóa thần đỉnh phong ngụy tông chủ ngụy tiền bối các tu sĩ vừa đến đều cung kính chào hỏi ngụy hữu nha y chỉ hơi gật đầu rồi nói tên tu sĩ kia chắc không phải là người quý tinh còn là một tên tán tu hắn có công pháp ẩn nấp cực kỳ hiếm có ngay cả ta cũng không thể phát hiện hắn đang ở đâu tuy nhiên ta đoán chừng tên kia đang ở trong phạm vi c h ă m dặm quanh đây tuyệt đối không thể xa hơn mặc cho như thế nào cũng không thể để bảo vật như tinh hà trùy bị một tu sĩ ở thế giới khác cướp đi được cho nên các ngươi phải thay phiên nhau canh gác nơi này nếu có tin tức lập tức phải thông báo cho ta nguy h i n u nha nói xong liền cẩn thận tìm t ỏ i chung quanh nhưng không có bất kỳ dấu vết nào đành phải rời đi nhưng trước khi rời đi y đã để lại một tia thần thức vâng thưa nguy tôn g chủ mấy người này đều cung kính trả lời nếu nguy tôn g chủ đã muốn bắt người kia như vậy tuyệt đối không thể để hắn thoát có thể tưởng tượng một khi bắt được hắn hoặc thông báo tung tích của hắn cho nguy tôn g chủ mình sẽ có được rất nhiều chỗ tốt cho nên bọn họ đều rất hưng phấn thậm chí một số người đã chuẩn bị xây dựng động phủ ý định ở đây lâu dài dù sao tên kia chỉ có tu vi hóa thần mà những người đây tu vi đều không thấp hơn hắn không ngờ là chỉ là một tu sĩ hóa thần ngay cả ngụy tông chủ cũng bắt không được tên kia cũng thật khó chơi đúng vậy tuy nhiên không phải là ngụy tông chủ vừa nói rồi s a o hắn có một pháp thuật ẩn nấp rất lợi hại biết rồi nghe nói thần nguyên môn và thượng kiếm tông đã toàn diện khai chiến đều là vì tinh hà trùy này ừ khai chiến thì sao chứ tinh hà trùy chả bị cướp còn mẹ nó đi rồi còn gì Mà cái truy đó có thực truy đó sự lâm à tiên không khí hay không vậy? l vân lúc này không dám phóng thần thức ra ngoài nhưng hắn đã nhìn thấy cả khu rừng này được bảo vệ rất nghiêm ngặt chẳng những có rất nhiều động phủ được xây dựng thậm chí còn mở cả những gian hàng buôn bán tạm thời nữa nếu cứ như vậy nơi này không phải sẽ trở thành một khu phường thị hay sao lâm vân g i ở khóc g i ở cười nhưng cũng biết hiện tại hắn không cách nào chạy trốn đành phải tránh ở trong tinh thần châu để mà tu luyện điều khiến lâm vân không ngờ là nơi này dần dần có t ù sĩ mới tập trung tới cuối cùng thực sự tạo thành một cái phường thị nho nhỏ lâm vân tránh ở trên ổ chim mà thúc thủ vô sách đợi một tuần sau hắn thấy người không giảm mà càng ngày càng đông xem ra phải ở đây dài dài đã không ra được thì nên tập trung luyện hóa thiên diễm rồi sau đó luyện chế vệ hồn thương lâm vân nhìn thiên diễm ở góc của tinh thần châu liền tạo một cái vòng bảo hộ rồi không chốt c h o dự tiến vào thiên diễm đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thiên diễm dù lần đầu tiên suýt nữa bị ngọn lửa này đốt thành cho bụi thế nhưng về sau nhờ vào thiên diễm mà hắn đã giết được một tu sĩ hóa thần chậm rãi mở một khe hở vòng bảo hộ quả nhiên vừa có khe hở thiên diễm lật c ư c tràn vào lâm vân hử lạnh một tiếng g i a tay vung tinh hỏa lên đối kháng tinh hỏa màu tím của lâm vân tuy rằng cường hãn nhưng vẫn kém hơn thiên diễm một chút tuy nhiên lâm vân lại chỉ mở một khe hòa hở nhỏ hơn nữa tinh hoa không ngừng phóng ra dù bị thiên diễm thiêu đ ố t đi nhiều nhưng vẫn có một bộ phận thiên diễm được lâm vân luyện hóa một khi luyện hóa được một phần thì việc về sau đơn giản hơn nhiều lâm vân dùng thiên diễm đã được luyện hóa lại đi ngăn cản thiên diễm chưa được luyện hóa quả nhiên dù cùng là thiên diễm nhưng sau khi được lâm vân luyện hóa thì năng lực công kích của nó mạnh hơn lúc chưa được luyện hóa rất nhiều theo thời gian t h i ề n diễm trong tinh thần châu không ngừng giảm bớt lâm vân cũng không ngừng cắn nuốt đan dược để bổ sung linh lực khe hở của b ò n g bảo h ộ u nhận được nới rộng tốc độ luyện hóa dần nhanh lên một tháng sau lâm vân cuối cùng triệt để luyện hóa số t h i ề n diễm còn lại trong tinh thần châu thở phào một hơi khẽ vung tay lên một ngọn hỏa diễm vô sắc xuất hiện trên đầu ngón tay đã luyện hóa xong thiên diễm hiện tại lâm vân cần phải dung hợp giữa tinh hỏa và thiên diễm việc dung hợp này cũng không quá khó khăn chỉ mất ba ngày một ngọn hỏa diễm mơ hồ xuất hiện trong lòng bàn tay lâm vân nhiệt độ của ngọn lửa màu tím nhạt này còn cao cấp hơn thiên diễm cả một bậc thực sự là một loại hỏa diễm cường hãn cho dù là lâm vân cũng không khỏi không bội phục uy lực của thiên diễm và tinh hỏa khi kết hợp lại với nhau về sau thì gọi nó là tinh diễm vậy luyện hóa tinh diễm xong lâm vân phòng chừng đã trôi qua nửa tháng nữa mấy quả trứng xung quanh cũng đã nở thành chim non lâm vân nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài thì vô cùng bất đ ắ dĩ đành phải tiếp tục ở lại trong tinh thần châu để luyện chế phệ hồn thương có tinh diễm thì luyện chế phát bảo bổn mạng đã đơn giản hơn không ít một số khoáng thạch quý hiếm cổng với thiên diễm kim tinh cực làm hắc kim và rất nhiều huyền ngưng hàng thủy trôi nổi trước mặt lâm vân các khoáng thạch thì không sao Nhưng thiền tinh tan nhau. Vân hơn ngày bọn chúng mới chậm hòa tan.、Lâm、vân thẩm kêu may mắn. Nếu không phải có tinh diễm thì nó không chừng mất thêm cả tháng cũng không hòa tan nổi này. hấp khó hòa phải chậm hòa thẩm phải thì thêm hòa hai thứ rất mất mất diễm kim kim với mới rãi diễm lam Lâm Lâm may kêu và vào là cực có cả sau khi tài liệu đã tan lâm vân bỏ thêm huyền ngưng hàn thủy các vật liệu bay lơ lửng trên không chậm r ã i biến thành các loại hình dạng mỗi một lần biến hóa tạp chất trong nó lại giảm đi một phần lâm vân chỉ cần tập trung tinh thần khống chế số tài liệu còn lại Ở trường o toàn n tinh thần châu, luyện chế đúng g lợi, chứ nếu ở nơi châu, chế chứ có là n nhất, hỏng g cực lam hấp kim chỉ có lam kim một khối duy nhất, mất hấp khối thì hỏng bét t duy r ư thương chậm rãi được thành hình đây là một giai đoạn quan trọng lâm vân tập trung khống chế hết đồng thời bố trí trận pháp xung quanh và không n h ừ n g nuốt đan dược để bổ sung linh lực không ngờ là với tu v i hóa thần luyện trí pháp bảo bổn mạng lại còn khó khăn như vậy may mà hắn không thử luyện chế phệ hồn thương khi mới có hai sao màu bạc lại thêm hai tháng oanh một tiếng vang lên một cô khí t ứ c khủng bố tỏa ra từ phệ hồn thương phệ hồn thương đã muốn xuất thế lâm vân mừng rỡ nhưng không dám coi thường toàn tâm toàn lực khống chế cây trường thương trong tay đồng thời một giọt máu bị hắn bức ra rơi vào trường thương ông một tiếng một cây trường thương màu tím lơ lửng trước mặt lâm vân lâm vân cầm trường thương trong tay mà có cảm giác huyết nhục tương liên t r u y ề n tới đồng thời là một loại lực lượng cường đại chảy khắp người lâm vân lâm vân cười ha hả rồi lại thét dài có thương trong tay thiên hạ này ai là đối thủ may là ở trong tinh thần châu luyện chế phệ hồn thương chứ nếu luyện chế bên ngoài khẳng định sẽ có thiên kiếp phóng tới b ú t v e phệ hồn thương trong tay lâm vân cảm thấy một lực lượng cường hãn có thể xé rách không gian phát ra từ phệ hồn thương khí linh ư lâm vân đương nhiên biết vẻ hồn thương còn chưa sinh ra khí linh một pháp bảo sinh ra khí linh đặc biệt là pháp bảo bổn mạng thì sẽ càng thêm khủng bố khí linh sinh ra có hai loại một là tiên thiên và hai là hậu thiên khí linh hậu thiên là trong quá trình luyện khí đem linh hồn của yêu thú cường đại phong ấn vào trong pháp bảo hoặc pháp khí khiến cho lực công kích của pháp bảo này tăng lên theo thời gian thì sinh ra khí linh có cấp bậc thấp khí linh hậu thiên sinh ra dễ dàng nhưng yêu cầu người luyện khí phải tới được một trình độ nhất định hơn nữa sự lợi hại của pháp bảo cũng được quyết định bởi cái linh hồn bị phong ấn vào đó nhưng không phải cứ phong ấn linh hồn thì chắc chắn sẽ sinh ra khí linh còn khí linh tiên thiên sinh ra khó khăn hơn nhiều chỉ có pháp bảo đẳng cấp cao hoặc là tài liệu luyện chế thuộc về loại nghịch thiên theo thời gian nó mới chủ động sinh ra nhưng cũng là rất khó còn có một bộ phận pháp bảo vừa sinh ra liền có khí linh những pháp bảo đó cơ hồ đều thuộc về loại đ ỉ n h cấp vệ hồn thương của lâm vân tuy không ra sinh ra khí linh ngay nhưng lâm vân có thể liên lạc tinh thần với nó chứng tỏ pháp bảo này còn cách pháp bảo đỉnh cấp không xa những pháp bảo như vậy rất dễ sinh ra khí linh lâm vân cởi to một tiếng hắn rất thỏa mãn với phệ hồn thương thuận tay liền thu phệ hồn thương vào còn có một thanh tinh hà chùy cần được l u y ệ n hóa hắn có thể rời khỏi đây ngay nhưng những người này đợi những người này rời đi là không có khả năng nơi này đã phát triển càng ngày càng lớn rồi luyện hóa tinh hà trùy thì khá là đơn giản lâm vân chỉ mất có mười ngày thời gian đã sơ bộ luyện hóa được tinh hà trùy phần còn lại thì phải đợi tu vi hắn tăng lên một bậc mới được lâm vân không biết tiên khí rốt cuộc thuộc về cái dạng gì ô độn sơn hà đồ cũng là tiên khí nhưng nó lại tự động nhận chủ không cần phải luyện hóa sau khi luyện hóa được tinh hà trùy thì khí t ứ c của nó thù liễm lại rất nhiều tuy nhiên lâm vân cảm thấy khí t ứ c bà động của tinh hà trùy này không hề thua cám vệ hồn thương thậm chí còn mạnh hơn đây mới chỉ là kết quả khi luyện hóa một phần vậy mà tốc độ còn nhanh hơn pháp bảo phi hành hình thoi rất nhiều quả thật là không cùng về một cấp bậc nếu như luyện hóa hoàn toàn lâm vân không biết tinh h ò a trùy này sẽ nhanh đến cỡ nào tinh h ò a trùy bị coi là tiên khí không phải là không có căn cứ lần này tây úy tinh thực sự là đã có thu hoạch rất lớn càng làm cho lâm vân mừng rỡ như điên chính là sau khi luyện hóa tinh h ò a trùy bên trong nó còn có một cái tinh đồ đầy đủ cũng không biết phạm vi của tinh đồ này bao nhiêu nhưng nó rộng hơn pháp bảo tinh đồ mà hắn đang sở hữu rất nhiều tinh đồ này phải dùng thần thức nhìn cẩn thận mới thấy đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy mà đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu trên tinh đồ này còn có cả địa cầu nữa xem ra đây thực sự là một bảo bối uy tinh cách địa cầu khá là xa nhưng lại không thấy đại lục thiên hồng mà chỉ thấy một hành tinh tên là hồng thiên tinh lâm vân đoán chừng hồng thiên tinh này chính là thiên hồng tuy nhiên vị trí hồng thiên tinh cách địa cầu cực kỳ xa xôi thật không biết là vì sao lúc trước mà mình lại tới được địa cầu h ò n g thiên tinh và địa cầu không hề thuộc về một giải ngân hà mà thuộc về những ngân hà cách nhau rất xa vũ trụ quả nhiên là to lớn khôn cùng lâm vần hít vào một hơi thu tinh hà trùy lại hắn không biết tinh rời khi hắn tu luyện đến mức cuối cùng thực sự có thể ngao du vũ trụ hay không nhưng hắn biết việc này không hề đơn giản mặc dù mượn tinh hà trùy để mà di chuyển nhưng nó cũng chỉ là ngoại vật mà thôi kiểm tra thêm mấy cái giới chỉ cướp được thì bên trong có rất nhiều linh thạch đan dược và linh khí cực phẩm pháp bảo thượng phẩm tuy nhiên lâm vân vừa mở cái giới chỉ của tu sĩ luyện hư ra thì hắn liền ngây dại không tính tới hơn một trăm triệu linh thạch bên trong rõ ràng chất trồng như núi những pháp bảo linh khí đan dược tài liệu mà không cái nào không phải đồ quý hiếm l â m vần hít vào một hơi người này là một cái kho hàng sau nếu lúc trước giới chỉ của t ô nhưng Cương là một món tài sản n là một kho tàng đồ sộ. Có số tài một ỏ thì tu Thần một tàng tài thì to lắng là sẽ thiếu tài thuật Thần một tiền. biết tài chỉ chính kho khi nghiên khí. phái phái nhiều h gì giới Nguyên lắng Nguyên đúng liệu của Có cần cứu có luyện luyện sĩ sộ. số sản sẽ sản Môn này này đàn Môn môn Ông môn mà đô là là là đó để nhiều tài sản như vậy vào o t r một cái giới chỉ giới để làm gì? lâm à m gì? l vân lại đâu biết rằng khâu trưởng lão của thần nguyên môn chính là người quản lý tài nguyên của tông môn bởi vì nhà kho của thần nguyên môn cần được bố trí trận pháp cho nên y liền bỏ tạm thời toàn bộ vào trong giới chỉ đợi trận pháp hoàn thành thì lại bỏ vào trong kho về sau nghe nói xuất hiện tinh hà t ù y y lập tức chạy tới buổi đấu giá để mua quên luôn việc bỏ tài sản của tông môn lại nhưng y cũng không thèm quan tâm bởi vì y nghĩ mình đã là luyện hư đình phong ngoại trừ mấy lão bất tử lánh đời ra thì còn ai là đối thủ của y được nữa hơn nữa còn có hai sư đệ cấp bậc luyện hư đồng hành cả cái uý tinh này có thực lực cướp đồ của y đúng là chẳng có ai dù sao thì tu sĩ đại thừa kỳ là tồn tại rất ít ngay cả thần long môn cũng chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão thường xuyên bế quan là có tu vi đại thừa mà thôi nhưng k h ô u trưởng lão thực sự không ngờ giới chỉ của y lại bị người ta cướp đi như vậy còn bồi thêm cả một cánh tay mặc kệ y tức giận cỡ nào thì hiện tại lâm vân chỉ muốn cười to thần nguyên môn định ăn cướp của hắn kết quả lại bị hắn cướp lại một vố lâm vân lấy ra tinh hải chùy đạp lên nó rồi đi ra ngay lập tức có rất nhiều người nhìn thấy hắn có mấy người nhanh chóng vây hắn lại người này chính là kẻ đã đoạt được tinh hải chùy một tiếng quát lớn vang lên hai tên tu sứ luyện hư không chút do dự phóng pháp bảo về phía lâm vân lâm vân lạnh lùng nhìn bọn chúng soạt một tiếng phệ hồn thương lần đầu tiên xuất hiện hắn muốn xem thử hiệu quả phệ hồn thương thế nào lâm vân vung tay lên trường thương đánh vào một tên t ù sĩ luyện hư một thanh âm giống như muốn xé rách cả không gian vang lên phi kiếm của t ù sĩ đó còn chưa đụng vào lâm vân đã bị phệ hồn thương đánh cho ảm đạm rắc một tiếng phi kiếm liền đứt thành từng khúc phệ hồn thương cũng không dừng lại tiếp tục đâm vào cái thuẫn của tên t ù sĩ kia lại là một tiếng động giòn vang cái thuẫn lập tức bị nghền nát trong nhóm mắt kinh ngạc của đám t ù sĩ chung quanh vẻ hồn thương đã xuyên qua giữa c h á n của y ngay cả nguyên hồn cũng không chạy thoát tên t ù sĩ luyện hư mang theo vẻ không cam lòng bị một thương của lâm vân giết chết tên t ù sĩ kia đang lao tới thì dừng lại ánh mắt đầy kinh hãi nhìn lâm vân t ù sĩ này sao lại lợi hại như vậy đối mặt với t ù sĩ luyện hư sơ kỳ mà chỉ cần dùng một chiêu thực lực như vậy không phải t ù sĩ đại thừa thì là cái gì đây nữa